Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, chương 4220 đại kết cục, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, Lâm Hiên Tâm lập tức mát đến rồi đáy cốc, mà đối phương ngữ khí tức, thì càng thêm kiêu ngạo vô cùng lúc này đây, ngươi không trốn khỏi, có thể tại ta hồng mông chi hỏa hạ vẫn lạc, ngươi không uổng tông. Người năm đó hóa vũ chân nhân thân phận. Lời còn chưa dứt, màu vàng hỏa diễm càng lại như sông lớn vỡ đê bình. Thường phun bạc, Lâm Hiên lúc này đây là thật không có dung thân chỗ. Làm sao bây giờ đây? Ngồi chờ chết. Không, đây không phải là Lâm Hiên phong cách. Húng chi coi như mình cam tâm chết ở chỗ này, Điện Tương cũng sẽ không bỏ qua Nguyệt Nhi. Viện viện các nàng đấy. Mình có thể đem sinh tử không để ý. Nhưng như thế nào có thể bỏ mặt. Thầy tử mặc kệ. Nghĩ tới đây. Lâm Hiên trong nội tâm lại có vô hạn dũng khí. Coi như là biết gió đánh không lại. Cũng muốn cùng đối phương liều xuống dưới. Ngồi chờ chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liều chết kiên trì. Có lẽ còn có như vậy một đường sinh cơ. Lâm Hiên hít vào một hơi. Khoanh chân mà ngồi. Ngũ long tỉ tại đỉnh đầu của hắn trầm rãi lơ lượng. Sau đó huyến hóa ra tầng một màu bạc nhạt màn sáng, sáng chói vô cùng. Mặt ngoài có vô số huyền diệu phù văn phiêu động không thôi. Đem Lâm Hiên bảo vệ. Nếu như trốn không chỗ hữu dùng, vậy cũng chỉ có một đường ngảnh. Kháng... Nhìn sau đó sẽ có phải có cái gì chuyển cơ Nói ngắn lại Lâm Hiên đã hạ quyết tâm tuyệt không buông tha cho Có ánh sáng màn ngăn cản Những màu vàng kia hỏa diễm trong lúc nhất Thời cũng không thể tránh được Nhưng Lâm Hiên trên chán Lại tràn đầy To như hạt đậu mồ hôi Lúc này Hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là hồng mông chi hỏa Cái gì Gọi là bao gồm phương này vũ trụ tất cả thiên địa pháp tắc cũng chính. Là ngũ long tỷ nếu là đổi lại mặt khác bảo vật. Cho dù là tiên phủ kỳ chân thông linh chi bảo cũng tuyệt ngăn cản. Không được vừa đối mặt công phu. Đáng sợ. Nguyệt Nhi đến cùng lầm được rồi điện tương thực lực A. Không nghĩ tới đảo tổ cảnh giới cường giả rõ ràng đã đạt đến trình độ. Này, chính mình không thắng được đấy. Không phải vọng từ phỉ bạc, mà là giờ phút này, Lâm Hiên mới rõ ràng. Nhận thức đến song phương có bao nhiêu trinh lịch cũng không phải đơn. Giản di hoa tiếp một, đem mấy người pháp lực tăng thêm vào trên người. Mình liền có thể đền bụ. Như vậy, biểu hiện ra, pháp lực có thể sánh vai cùng. Nhưng phương, diện khác như cũ là xa xa không kịp. Có thể cùng Điện Tương đánh lên. Một lát, nhưng cuối cùng lại khó thoát vẫn là kết quả. Nhưng này thời điểm minh bạc điểm này thì thế nào đây? Hết thầy đều đã đã chậm. Dựa vào ngũ long tỷ biến thành màn sáng, Lâm Hiên còn có thể kiên trì. Nhưng hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Hôm nay tiêu hao không chỉ có riêng là pháp lực còn có bồn mạng, nguyên khí. Cùng Lâm Hiên tình cảnh có thể xấu so sánh với điện tương bên khóe. Miệng liền tràn đầy vui vẻ. Lúc này đây quang hồ hiện tiên lộ hiện có thể nói trải qua khó khăn. Chắc trở vô số, cũng may chính mình như cũ là người thắng lời cười sau. Cùng, lúc này đây hắn có trăm phần trăm nắm chắc Lâm Hiên tuyệt đối không? Có khả năng chạy trốn tiếp sinh ra ngày. Vì vậy cuộc diện lâm vào rằng co, lâm hiên cũng không có ngồi chờ. Chết, hắn ở đây cực khó khăn dưới tình huống điều động cửu cung tu du. Kiếm hướng xa phía ngoài khởi xướng trùng kích, hy vọng có thể mở một. Đường máu ít nhất là nganh đón một ít chuyển cơ. Đáng tiếc là phí công địa phương. Đại thành bản cửu cung tu du kiếm vừa bay ra màn sáng cái kia màu. Vàng hỏa diễm liền cuốn tới. Vẹn vẹn mấy cái chốc lát công phu tiên kiếm liền bày biển ra hóa tan. Dấu hiệu rồi. Lâm Hiên dưới sự kinh hãi, liền tranh thủ nó thu trở về, may mắn có. Kiếm linh hóa hư nếu không chính mình bổn mạng pháp bảo cũng sẽ bị bị phá hủy. Kể từ đó, Lâm Hiên nguyên bản còn chuẩn bị rồi mặt khắc hậu thủ, nói. Ý dụ như huyến linh thiên hỏa thực sự không dám đơn giản thi triển. Nếu không một khi biến khéo thành vùng, không chỉ có không thể hóa. Giải nguy cơ chỉ sợ còn có thể đem chính mình lâm vào càng thêm nguy. Hiểm hoàn cảnh. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên cũng coi như đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nhưng vô kế khả. Thi, điện tương trên mặt tức thì tràn đầy đắc ý. Tựa hồ không có lo lắng rồi nhưng mà đúng lúc này đã xảy ra ngoài dự. Liệu một màn. Nguyên bản dù bẩn vẫn ung dung điền tương đột nhiên ôm lấy đầu sọ. Trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc. Lâm Hiên phản ứng đầu tiên là cót lửa dối nhưng rất nhanh liền lắc. Đầu đối phương hôm nay đã ở vào tuyệt đối thượng phong cần gì phải. Chơi cái gì âm mưu vừa kế. Hắn đã nắm chắc thắng lời trong tay, căn bản không có cần phải làm như vậy. Cái kia Điền Tương thật sự gặp phải phiền toái. Bệnh cũ phát tác. Ý nghĩ này trong đầu chợt lói lên, lâm hiên mình cũng cảm thấy có chút vớ vẩn. Đối phương thế nhưng là đạo tổ, làm sao có thể có cái gì bệnh cũ đâu. Rồi, nhưng bất kể như thế nào, đây là chính mình tuyệt cơ hội tốt. Không sai. Không nói chuyện bại thành thắng ít nhất có thể thoát khỏi nguy cơ. Trước mắt, Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân thanh quang lưu ly bao phủ tại Thân thể của hắn chung quanh màu bạc màn sáng bắt đầu như lấy bốn phía. Trùng kích. Nguyên bản còn mang theo một điểm thăm dò nhưng rất nhanh, Lâm Hiên. liền phát hiện điện tương giờ phút này quả nhiên suy yếu cũng không. Phải tài diễn cho cái gì? Dùng lâm hiên đấu pháp kinh nghiệm, điểm ấy phán đoán chắc hẳn còn. Không có sai. Mà điện tương tức thì cũng bị giận điên lên. Lúc này hắn sắc mặt nhăn nhó, vẻ mặt giữ tờn vô cùng. Lần này khiêu chiến lại là tới từ ở trong thân thể của hắn bộ lạ. Đoạt xá. Nghe vào có phải hay không có chút không hợp thói thường. Ai dám đoạt xá đảo tổ. Hơn nữa trước mắt, không phải chỉ có Lâm Hiên cùng hắn hai người sao. Lâm Hiên cũng rất kinh ngạc, có thể tu tiên giới kỳ quái có đôi khi là rất khó dùng lẽ thường giải thích rõ ràng. Điện tương lúc này liền lại hối hận vừa giận. Khiêu chiến có thể nói là đến từ chính hắn. Điện tương tuyệt đối không nghĩ tới tại chính mình nắm chắc thắng lợi. Trong tay thời điểm lại là của mình phân thần nhảy ra tới uấy rối Không sai Là tiểu kiếm tên kia Hắn vốn là điện tương bố trí một bước quân cờ ẩm Dùng cho đối phó hóa Vũ truyền thế Nào biết được lại thoát ly khống chế Bất quá không sao Điện tiểu kiếm coi như là thực lực không tầm thường Lại làm sao có Thể cùng điện tương so sánh với Cuối cùng vẫn là bị dung hợp thôn phể. Nguyên bản sự tình có lẽ dừng ở đây. Có thể điện tương tuyệt đối chưa từng nghĩ điện tiểu kiếm như thế nào. Dễ đối phó như vậy mà. Lúc ấy, hắn mắt thấy đại thế đã mất, dứt khoát máu hiểm sử dụng lừa. Dối bí thuật, há lại cũng không có bị điện tương hoàn toàn thôn phệ Dung hợp, tuy rằng bình tâm mà nói. Hắn cái này bí thuật đối với đạo tổ cũng không có phần lớn hiệu quả mà khi lúc tiến triển thuận lợi điền Tương cũng liền quá mức chủ quan không có đề phòng cái này một lấy. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua cũng tại cái này thời. Điểm mấu chốt nhất bị điền tiểu kiếm xuất hiện chơi đoạt xá. Dùng hai người thần hồn chi lực mà nói thắng bại rõ ràng. Nhưng mà bên ngoài còn có nhìn chầm chằm Lâm Hiên. Nguyên bản, Lâm Hiên đã bị hắn đưa vào tuyệt lộ. Nhưng cơ hội tốt như vậy đương nhiên muốn biến Nguy Thành An rồi. Vì vậy Lâm Hiên lại hơi chút thăm dò về sau liền dốc sức liều mạng. Trung kích. Cửu cung tu du kiếm, ngũ long tỷ đều bị hắn thúc dục đến rồi cực hạn. Hoàn cảnh. Khoan hãy nói thực thành công. So với tưởng tượng thuận lợi dù sao đối với tài tu sĩ mà nói đoạt xá mới là đáng sợ nhất đấy coi như là chân tiên điểm này cũng giống như vậy địa phương gặp lâm hiên vọt ra điện tương vừa sợ vừa giận nhưng mà lúc này điện tiểu kiếm đoạt xá thực sự trở nên rất kịch liệt rồi còn có thanh âm truyền ra nhanh đại ca đưa hắn diệt trừ tiểu đệ. Sắp chống đỡ không nổi. Điện tiểu kiếm. Lâm Hiên rất là kinh ngạc. Lại là tiểu tử này trợ giúp chính mình sao? Nhưng không có thời gian làm nhiều suy tư. Lâm Hiên lập tức đem toàn. Bộ thần thức vừa để xuống mà ra. Oanh. Thần thức hóa hình. Hướng phía điện tương bao phủ mà rơi. Hét thảm một tiếng. Điện tương lập tức thống khổ ôm lấy đầu lâu. Loại này thời khắc. Dùng thần thức công kích là rất có lợi nhất đấy. Có thể phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Mà điện tiểu kiếm phản ứng cũng hết sức nhanh chóng càng thêm ra sức. Đoạt xá cùng lâm hiên phối hợp là nhịp nhàng ăn khớp đấy. Điện tương tuy mạnh nhưng loại tình huống này cũng được cái này mất. Cái khác cơ hội tốt như vậy lâm hiên nơi nào sẽ buông tha cho ngũ. Long tỉ sáng giỏi lưu ly Từ đỉnh đầu của hắn hung hăng ép xuống Oanh Điện tương chừng mắt muốn nứt Nhưng ra hỏa này Không hổ là chân Tiên đế nhất cường giả Tại như vậy khó khăn dưới tình huống như cũ Là đưa tay vừa nhất Màu vàng hỏa diễm đã bay trở về Hóa thành vạn Quyển thiên thư đem ngũ Long tỉ ngăn trở Mà đúng lúc này Lâm hiên tay phải nâng lên, 5 ngón tay vư nắm, một Thanh tiên kiếm chỉ một thoáng do hắn trong bàn tay hiện hiện dựng, lên, bạc như cánh ve sầu, liếc nhìn lại, lại là hơi mờ địa phương. Kiếm kia nhìn qua yếu ớt vô cùng, hết lần này tới lần khác lại ẩm chứa. Được có khiến người tim đập nhanh pháp tắc chi lực, hồng mông pháp cắt thời gian chi lực cũng bao hàm. Lâm Hiên tay run lên đem nó hướng về phía dưới vung đi. Động tác linh hoạt vô cùng toàn bộ quá trình càng là vô thanh vô tức. Nhưng mà đúng ngay vào mặt đã thấy một rộng rãi gì thường kiếm khí. Thanh thế hùng vĩ vô cùng. Nhưng chỉ chớp mắt rồi lại nhanh chóng biến mất tất cả kiếm khí. Dường như bị áp xúc vào một chỗ biến thành một mảnh khảnh tinh ti. Lói lên tức thì gần như vậy khoảng cách điện tương không chỗ có thể trốn đều muốn. Thi chuyển cách khác thủ đoạn lại bị điện tiểu kiếm kiềm chế lấy, soạt. Một tiếng hộ thể linh quang liền vỡ vụn hết. Bị cái kia tinh ti chém thành rồi hai đoạn. A tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay lâm hiên một kích này nắm. Chắc được vừa đúng liền điện tương nguyên anh đều chém thành hai. Đoạn mất mặc dù không có lập tức vấn lạc, nhưng lúc này đối mặt cường địch hiển nhiên cũng sẽ không có cơ hội. Chạy trốn cái gì mà ra đến Nguyên Anh không phải hắn một người. Điện tiểu kiếm Nguyên Anh cũng hiển hiện mà ra bất quá nhưng là hoàn. Hảo không tổn hao gì đấy, mà theo điện tương trọng thương gần như vấn lạc, hắn chỗ chèo trống. Lĩnh vực cũng sụp đổ rồi. Cảnh vật một hồi mơ hồ, sau đó lại trở về chân tiên giới rồi. Oanh long long thanh âm không ngừng chuyển vào cách tai. Những tân tấn kia chân tiên như trước vây công lấy a tu la vương đám. Người lại để cho lâm hiên thở dài một hơi chính là Nguyệt Nhi. Tuy rằng ở vào hạ phong, nhưng không ai vẫn lạc. Mà lớn như vậy biến cố, những người khác đương nhiên không có khả năng. Làm như không thấy. Bất đồng chính là Nguyệt Nhi. Cuồng hỉ những tân tấn kia cấp chân. Tiên nguyên một đám tức thì kinh hãi sợ hãi. Điện tương rõ ràng thất bại. Rơi vào như vậy một cái kết quả bọn hắn. Những thủ hạ này sẽ có kết cuộc tốt sao? Đáp án dĩ nhiên là chối bỏ đấy. Tổ chim bị phá trứng có an toàn. Vì vậy bọn người kia làm chim thú. Tán. Lâm Hiên không có đuổi theo, bất quá là một ít không muốn phát triển. Ra họa cho cái giáo huấn là được rồi, đuổi tận xếp tuyệt thì là không cần phải đấy. Có thể dùng phương thức như vậy lấy được thắng lợi, Lâm Hiên cũng là cực kỳ vui mừng. Nhưng mà đúng lúc này, Điện Tương cười ha ha thanh âm. Chuyện vào trong tay, Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc chẳng lẽ tiểu tử này đã điên rồi. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng Điện tương thanh âm cũng đã trước Chuyện vào cái tai hạt hạt Bổn tôn không nghĩ tới sẽ rơi vào như Vậy một cái kết quả Rõ ràng bị phân thân của mình phản bội Sau đó Đánh bại Bất quá các ngươi cho là mình chính là cuối cùng đều là Người thắng Mười phần sai Cười nói cuối cùng chỉ có thể là ta Các Ngươi sẽ cho ta chôn cùng đấy Gia hỏa này nói ngây sảng sao? Tựa hộp là phát hiện lâm hiên cũng không tin tưởng thần sắc, điện tương. Tiếp tục điên cuồng cười kha hả rồi đã cho ta phô trương thanh thế. Hừ, các ngươi lập tức đã biết, chưa lo thắng trước lo bại, ngươi cho. Rằng ta cũng không có lưu một tay, ta đã đem tính mạng của mình cùng. Toàn bộ tiên giới hạch tâm liền cùng một chỗ, một khi ta vẫn lạc tiên. Giới cũng sẽ tan vỡ mất đấy Tựa hồ là vì xác minh điển tương theo như lời theo khí tức của hắn Càng ngày càng yếu toàn bộ tiên giới quả nhiên đã bắt đầu run dậy Nơi xa ngọn núi đá vụn không ngừng rơi đi xuống Từng đảo khe hở xuất hiện đầy đất bề ngoài Không tốt, gia hỏa này nói là sự thật Lâm Hiên tay áo phất một cái Mắt thấy một đảo kiếm khí muốn kích bắn. Mà ra, nhưng mà lúc này Điện Tương lại mở miệng như thế nào, muốn. Phá toái hư không trở lại linh giới đi sao, không có tác dụng, hồng. Mông vũ trụ, tự có kia quy tắc, một khi tiên giới tan vỡ mất, làm như. Hạ vị giao diện 3.000 thế giới, cũng không cách nào may mắn thoát. Khỏi đều tan vỡ mất. Ta nói rồi chỉ có ta mới là người thắng sau. Cùng các ngươi bất luận như thế nào giấy rùa đều là không cải biến. Được đây hết thầy đấy. Nói đến đây điện tương nguyên anh rút cuộc triệt để tán loạn mất. Nương theo lấy oanh long long nổ mạnh cả thiên không đều xuất hiện. Đáng sợ khe hở cái này tiên giới đã kiên trì không được bao lâu. Lâm hiên tâm ngã xuống đến đáy cốc. Phản phất từ thiên đường đến địa ngục thật vất vả mới chiến thắng. Cường địch tiếp theo phi thăng thành tiên rất dễ dàng từ nay về sau. Có thể cùng thê tử của mình xong túc song tê trải qua đầu ao ước vũ Ương không ao ước tiên sinh hoạt chỗ nào nghĩ đến điện tương cư chú. Đến cái này vừa ra. Thật sự là quá hèn hạ. Nhưng bây giờ nói những còn có cái gì này dùng chẳng lẽ tu tiên thật là mộng một cuộc, 3000 thế giới cùng một chỗ trở thành điền tương chôn cùng. Ngay tại Lâm Hiên vô kế khả thi, A Tu La vương thanh âm truyền vào trong tai không. Còn có một chủ ý. Cái gì? Tất cả mọi người đại hỷ quay đầu lại, dù sao đây là trong tuyệt vọng, một đường sinh cơ. Năm đó ta từng nghe hóa vũ đã từng nói qua cửa thiên tức những có thể đem tiên giới hạt tâm chữa trị, chỉ, chỉ cần tiên giới không có việc. Gì 3.000 thế giới tự nhiên cũng liền có thể biến nguy thành an. Rồi, thật sự sao, Nguyệt Nhi nên làm như thế nào? Lâm Hiên quay đầu lại. Chỉ là như thế nào? Làm như vậy có quá nhiều nguy hiểm có thể nói so với đánh bại điện. Tương càng khó thiếu ra, ta sợ ngươi làm như vậy, hội. Lâm Hiên nghe đến đó, tâm nhắm trầm xuống, nhưng mà vừa nghĩ lại, rồi. Lại cất tiếng cười to khó thì như thế nào tiên giới sụp đổ, liên. Lụy 3.000 thế giới tương đương với toàn bộ hồng mông vũ trụ đều đắc Xong tổ chim bị phá, chúng ta như thế nào tự bảo vệ mình còn không? Phải sẽ vấn lạc cùng kia như vậy. Vì sao không liều mạng đây? Lời này có lý. Nguyệt Nhi biết đây là không có lựa chọn chủ ý. Nhưng mà đúng lúc này, gì biến nổi lên chút nào dấu hiểu cũng không. Lam sắc tinh hải tại lâm hiên trên đỉnh đầu hiện hiện mà ra cấp tốt. Xoay tròn. Sau đó biến thành một cái vòng xoáy, nhưng mà lại cũng không đáng sợ. Tiến vào bên trong không có nguy hiểm. Nhưng lại tỏ khắp ra hoàn toàn. Bất đồng thiên địa pháp tắt. Cái này là. Lâm Hiên ngẩn ngơ. Nguyệt Nhi Kinh Hô đã chuyển tới tinh không chi. Môn cái này sau lưng. Sẽ là một cái khác hồng mông vũ trụ. Tất cả mọi người đại hỷ. Tiên giới sụp đổ ảnh hưởng là 3.000 thế. Giới nhưng với tư cách hoàn toàn song song một cái khác vũ trụ. Đương nhiên sẽ không được ảnh hưởng Nói một cách khác Hắn chỉ cần qua liền an toàn Mà với thực lực của bọn hắn Ở đâu đều có thể tiêu giao khoái hoạt phi Thăng thành tiên cũng là khẳng định Người tính không bằng trời tính Hết thảy nan đề đã giải quyết dễ dàng Rồi Có thể Lâm Hiên trên mặt lại lộ ra một tia trần chờ Phu quân là lo lắng Âu Dương cầm tâm sao Cổ thiên huyền nữ cười rộ lên rồi nàng nếu là ta hóa thân ta đương. Nhiên có biện pháp. Lời còn chưa dứt cũng không biết nàng thi triển bí thuật gì. Âu dương. Cầm tâm rõ ràng thật sự đi vào bên người. Kể từ đó chính mình tổng nên một chút cũng không có lo lắng. Ly khai. Cái này nguy hiểm thế giới A có thể lâm hiên như trước trần chờ Không có lo lắng. Thật vậy chăng, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, lâm hiên nhớ tới bước vào. Con đường tu tiên từng màn, trừ mình ra ái thê, hắn còn có bằng hữu, còn có đồng môn, còn có đồ đệ. Vọng đình lâu, như yên tiên tử, vân ẩm tông họ long thiếu niên, nữ tử, tóc bạc còn có chính mình thu mấy cây đồ đệ, bọn hắn cũng không ở chỗ này chẳng lẽ mình liền đưa an nguy của bọn hắn tại không để ý thì cứ như vậy ly khai nơi đây sao? Không nói đến bọn hắn 3000 thế giới, sinh linh đâu chỉ vạn ức. Lâm Hiên coi như là chưa từng gặp mặt cũng để trong lòng không đành, lòng cần phải xuất thủ tương trợ, chính mình thật sự có thể sao? Nguyệt Nhi nói được rất rõ ràng, Cửu Thiên tức những tuy rằng có thể Đem tiên giới hạc tâm chữa trị, nhưng nguy hiểm cũng làm cho người. Nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí so với đánh bại Điện Tương còn khó. Hơn bên trên rất nhiều. Điện Tương có bao nhiêu đáng sợ, Lâm Hiên rõ ràng nhất, không có tiểu. Kiếm trợ giúp, chính mình căn bản không thắng được đấy. Làm sao bây giờ? Lâm Hiên không biết nên như thế nào chọn. Một bên là để trong lòng không đành lòng, một bên tức thì cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà dường như tâm hữu linh tê, những người khác cũng yên lặng đứng ở. Nơi đó, chờ đợi lâm hiên lựa chọn. liền băng phách vũ đồng tiên tử. Cũng không hề ly khai ý đồ. quanh long lòng. Long trời lở đất nổ mạnh vẫn còn liên tục truyền vào cái tay từ cái. Kia một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở, đã có địa sát chi khí phún dũng. Bầu trời cũng trở nên phá thành mảnh nhỏ, tiên giới chống đỡ không. Được bao lâu, Lâm Hiên nhất định mau chóng lựa chọn. Mà đổi thành một bên, thì là tinh không chi môn chầm rãi xoay tròn. Lấy, chỉ cần vừa xảy bước ra, liền an toàn. Lâm Hiên, hắn cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Toàn văn hết B. Sơ cuối cùng kết cục Nguyên bản có thể ghi đánh bại Điền tương Lâm Hiên trở thành tiên giới chi chủ Từ nay về sau cùng người yêu vượt Qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt Nhưng do dự liên tục Ta còn là cố ý Lưu lại một cách lo lắng Không nên nói thành tiên Phi thăng thành Tiên đối với hiện tại Lâm Hiên mà nói Căn bản không phải công việc Đều nói tiên đảo vô tình nhưng mà người lại làm sao có thể thật sự vô tình cho nên đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn, Lâm Hiên mới có thể. Do dự, Huyền vũ cũng không biết làm như thế nào chọn các vị đảo hữu các. Người trong suy nghĩ đều có một cách Lâm Hiên chính mình vẽ phát thảo. Đi ra Lâm Hiên có thể thay hắn chọn. Ăn, hôm nay đại viết cục. Có lẽ không có người đoán được a ngày mai. Huyền Vũ sẽ ghi một thiên lời cuối sách, đương nhiên là bách luyện. Thành thiên lời cuối sách, vô cùng trọng yếu phi thường, mọi người nhất. Định phải tới nhìn a Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.